Hồi mời Yến Hồng Môn phàn khoái cứu chủ nơi Hàm Dương Hạnh Vũ thị uy. Hạnh Vũ nói: "Xin tiên sinh hãy cho biết ba kế ấy, tôi sẽ nguyện theo." Phạm Tằng nói: "Minh Công phải thấy Lưu Bang là cái lo quan trọng đối với Minh Công, Minh Công sẽ không thể cùng Lưu Bang sống chung trong một hoàng vũ. Thế thì việc giết Lưu Bang là cần thiết cho bản thân." Sự nghiệp của Minh Công sau này Thì tôi có ba kế Một là mời Lưu Bang đến Hồng Môn giữ yến Trong tiệc đem việc ngăn cản nơi cửa quan ra mà trách Rồi giết vứt đi Đó là thượng sách Hai là sai quân đao phủ phục dưới trước Chờ lúc Lưu Bang vào tiệc hô quân bao phủ áp lại Đao phủ áp lại rồi giết Nếu Minh Công không nở xuống tay Đúng là trung sách Ba là sai người chuốt rượu trò bái công say rồi khiêu khích trò bái công thất lễ Rồi bắt tội giết đi Đó là hạ sách Hạng vũ nói Ba cái ấy có thể làm được cả Ít ra cũng phải làm cho mọi người Thấy lưu ban có tội đã Nói xong truyền chư tướng Chuẩn bị đầu đó sẵn sàng Rồi sai người mang thư mời bái công Đến hồng môn giữ yến Bái công tiếp được thư mở ra đọc Thư viết như sau Lão công Hàn Vũ kính thư bái công Hiền huynh nhã giám. Tôi cùng Hiền huynh hợp lực đánh tần, chịu lời ước của vua Hoài Vương. Mãi thai, Hiền huynh kéo binh sang mấy tay, tử anh quy hàng quan trung quy phục, nhà tần bị diệt, giải phóng trăm họ. Công lao ấy thật là to tát, tôi lấy làm mừng nên bày yến tiệc cùng Hiền huynh chung vui, xin Hiền huynh chiếu cố để thỏa lòng mong ước. Hàn Vũ kính thư. Phái công xem thư xong Trương Lương mới nói Tiệc này không phải là tiệc vui Chính là mưu của Phạm Tâm Ta chớ nên xem thường Tiêu Hà nói Bình lực của hạng vương đang mạnh Nếu hắn cố mà hại Thì ta khó mà chống Này nên lựa một người ăn nói cho giỏi Đến thái thoát Cốt làm cho hạng vũ đừng nghi chúng ta Có ý chiếm đoạt uy quyền Rồi tìm lấy một châu quận khác mà ở chỉnh đấu binh mã rồi sao sẽ tính lịch sinh mới nói tôi xin lãnh nhiệm vụ đi thuyết khách ấy trường lường mới bàn kế của hai ông chưa phải là thưởng sách xưa nhũ tử tư bảo hộ vua bình vương yến hội nơi lâm đồng mười nước chư hầu phải kính phục lãng tương như đến hội ở miên trì đem ngọc bích về nước triệu thiên hạ đến nay vẫn còn khen tôi tuy bất tài nhưng quyết bảo vệ minh công Đến giữ yến nơi hồng môn Để khỏi mất thể diện Bái còng mới nói Nếu có tiên sinh phò tá Thì ta rất vững lòng Trương Lương liền sai người phúc đáp rằng Ngày mai sẽ đến phó yến Phạm Tăng được tin Nói với hạng vũ rằng Ngày mai bái còng sẽ đến Xin minh còng cứ y theo ba kế ấy mà làm Trở nên do dự Đoạn sai đinh công ung sĩ Làm tướng canh cửa cấm không cho những người vô phận sự tự tiện ra vào. hôm sau bái công đem một trăm kỵ và năm tướng tam phúc là trương lương, phàn khoái, ngạn hấp, kỹ tính, đằng công đến phó hội hồng môn. vừa đến nơi thấy một toán quân kéo đến, gương giáo rợp trời, tiếng loa dậy đất, cầm đầu là tướng anh bố cõi ngự hồ lớn, phụng mệnh lỗ công đến trước bái công đi phó hội. bái công quay lại hỏi trương lương Tiên sinh nghĩ sao, lòng ta thấy hồ nghi lắm Trương Lương đáp Xin mình công cứ vẫn lòng tin Cứ theo lời dặn của tôi mà làm Bái công theo sao anh bố đến cửa quan Trần Bình ra ngênh tiếp Nhìn vào trong thấy tinh kỳ la liệt Gương giáo sáng ngời Chùn trống khu vang Chẳng khác nào là một chốn pháp trường Sắp đem tội nhân ra hành quyết Bái công ngần ngại không dám đi Quay lại nói với Trương Lương Lỗ Công giàn cảnh như vậy Đâu phải là thực tâm phó hội Tiên sinh nghĩ sao Trương Lương nói Đã đến đây Nếu mình lùi một bước là trúng kế của địch Xin minh Công cứ đứng nơi đây Để tôi vào ý kiến Lỗ Công trước đã Nói xong Trương Lương bước đánh trước Đình Công đóng cửa dinh lại Không cho Không cho vào Trương Lương mới nói Nhờ tướng quân vào bẩm với Lỗ Công Bãi Công sai tôi là tá sĩ Trương Lương vào ý kiến, đinh còng vào bấm lại, Hạng Vũ mới hỏi Phạm Tăng, thế nào là tá sĩ? Phạm Tăng mới nói, người này là ở nước Hàn, năm đời làm tứ, nay theo phò Bái Công nên gọi là tá sĩ. Bái Công đem Trương Lương đến đây dụng ý là thuyết từ xin Minh Công giết quách Trương Lương để cho Bái Công nó mất một cánh tay để nương tựa. Hàn Bán nghe nói giật mình rồi ca, không nên Lỗ công vào Hàm Dương Điều cốt yếu là phải thu phục nhân tâm giành ưu thế cho mình Nếu vô cớ giết hiền sĩ Thì ai còn kham phục vả lại Trương Lương là bản thân của ta Ta đâu có thể dụ về bên sở Tại sao lại giết đi Lỗ công liền đòi Trương Lương vào Trương Lương thấy hạng vũ mặt giáp trụ chống gương ngồi trên trứ Mặt hầm hầm sát khí liền nói Tôi nghe Minh Vương trị thiên hạ chỉ khoe đức chứ không khoe võ, các bậc hiền nhân đối xử nhau dùng nghĩa chứ không dùng uy. Này mình cùng mở hội hồng môn, chung vui với chư hầu, tôi ngỡ đến đây được nghe đàn sáo ca nhạc, chủ khách giao tiếp với nhau muôn ngàn hơn quang, ngờ đâu chỉ thấy toàn gươm đao la liệt, giáp sĩ đứng song hàng, tiếng trống vang trời, một đoàn xác khí hiến cho nhân tâm ngờ vực muốn trở về minh công chính trận được chương hàm, một tài phục được thiên hạ. quy danh lần lẫy ai mà chẳng biết? thế mà khoe cái uy dũng của mình, chẳng có ít gì. tôi thiết tưởng minh công nên khoe cái đức của mình, để cho thiên hạ thấy con người tài đức vẹn toàn, trăm họ mới tùng phục, như thế mới thật là đấng hào hùng trong thiên hạ vậy. hạng vũ nghe nói đổi sắc mặt, truyền cho vũ sĩ lui ra một dặm bỏ giáp trụ mặc triều phục rồi mời chư hầu vào dinh đinh công lại rao lớn không ai được đem nhiều nhân mã chỉ cho theo hầu một vài văn thần vũ sĩ mà thôi bái còng theo trương lương bước vào cúm đứng dưới thềm chắp tay nói lưu bang xin vào hầu minh công hạng vũ tái sắc rồi nói lưu tướng quân có ba tội thế mà chưa biết hay sao bái còng nói Bàng là kẻ đồn trưởng ở huyện Bái, chúng nhân tôn để mộ quân đánh tầng, phàm việc lớn nhỏ đều theo lệnh minh công, thật chưa dám làm điều gì trái phép." Hàn phụ nói: "Tưởng quân tự tiện tha cho Hàn Vương tử anh, không coi vương mã là gì, đó là một tội. Mua chuột lòng người thiện cải pháp luật, đó là hai tội. Sai trướng giữ, sai tướng giữ cửa quan, không cho quân chân hào vào, đó là ba tội." có ba đòi ấy sao lại chẳng biết bái công ung dung đáp vua nhà Tần đâu ha nếu bàn tôi giết đi mới chuyên quyền nay tôi giữ lại chờ lệnh Minh công xác xử thiệt tựn đó không phải là tội phép nhà Tần khách khổ trăm họ lầm than bàn tôi sớm đổi đi đó chính là vì cái thịnh đức của Minh công mà thôi thiên hạ sẽ nói rằng quân tiền khu mới đến Hàm Dương mà còn cho dân thọ ân như vậy Nếu nguyên suý đến thì ơn quệ biết chừng nào Còn như sai tướng giữ cửa quan Chẳng qua ban tôi sợ du đáng của nhà Tần Nổi lên tác loạn Chứ dám đau cản chứ hầu Kẻ thành tâm như thế mà bị chê trách Xin minh công hãy xét lại Hàng Vũ tuy nóng nảy Nhưng là kẻ cương trực Không nỡ giết người đã tùng phục mình Và lại lời tân bóc của bái công Đã làm cho Hàng Vũ khoái trí nên bái công vừa nói dứt lời, hán vũ đã thay đổi sắc mặt ngay, cầm tay bái công rồi nói: vũ này không có lòng dẫn hiện quân, chỉ vì có tên bộ tốt của hiện quân là tào vô thượng, nó đem lời dèm sỉm nên mới sinh ra cớ sự, liền mời bái công ngồi, các nước chư hầu đều sắp theo thứ lớp an tọa, phạm tăng trương lương hạng bá được giữ tiệp. Cung đàn nổi lên, bầu không khí thân mật lại trở về trong ly rượu nồng nàn Phạm Tăng thiệt thấy kế thứ nhất không thành Lại thấy Hạng Vũ không còn có ý hại bái công Nên quân phục hai bên đều im lặng Phạm Tăng đưa mắt nhìn Hạng Vũ nháy nhó Bảo phải thực hiện cái kế thứ hai Nhưng nháy đến ba lần mà Hạng Vũ vẫn cứ bỏ qua Phạm Tăng tức giận, sai Trần Bình ra rót rượu cố làm cho bái công say rượu thất lễ mà giết đi. tuy nhiên trần bình thấy bái công tướng mạo uy nghi, vẽ phượng mặt rồng thì lòng đem cảm mến mới nghĩ thầm bái công không phải là kẻ tầm thường, Chiều theo ý của phạm tăng Hai người hiền đức là trái với đạo trời. nghĩ thế trần bình rót rượu cho bái công thì ít, mà rót rượu cho hạng vũ thì lại nhiều, nhờ đó mà bái công không bị sai. phạm tăng thấy ba kế đều không thành mới than thầm Ngày nay không giết được lưu ban Tật sẽ di hại về sau Nghĩ rồi lui ra ngoài tìm cách mu hại Nhưng thơ thẳng mãi vẫn chưa tính ra kế gì Bỗng sau tường có tiếng ai hát Giọng hát nổi lên một lúc một rõ dần Hát rằng Tráng sĩ thanh gươm ấp mộng đời Công hầu khanh tướng chỉ trò chơi Gươm thiên nhựa máu sai men rượu Hồ hải tung hoành ít dặm khơi Ai người tri kỹ nâng chén đầy vơi Cuộc cờ sải mấy buông lơi Ăn năn thì đã muộn rồi con chi Phạm Tăng biết đó là giọng hát của tráng sĩ Chợt nghĩ ra một kế lẩm bẩm Ta có thể chùm người này để giết lưu Ban được Liền leo lên đầu tường Thì thấy người ấy là Hạng Trang Đồng hương với Hạng Vũ Phạm Tăng gọi Hạng Trang đến Kề tai nói nhỏ Mình cầm tính cương trực mà không quyết đoán Tiệc hồng môn hôm nay mục đích là giết lưu bang. Ta đã bày ra ba kế, nhưng Minh Công không chịu dùng kế nào. Này tráng sĩ vào, trước tiệc làm lễ chúc thọ, rồi xin múa gươm giúp vui, thừa cơ giết lưu bang đi. Còng của tráng sĩ không nhỏ. Hạng tràng vén áo bước vào tiệc rồi nói, Trong tiệc không có gì vui, xin cho tôi được múa ít gươm để hầu ngài uống rượu. Nói xong rút gươm ra múa, lâm lâm chỉ chật thừa miếng để chém bái còng. Trường Lương thấy hạng trang múa gươm liền đưa mắt nhìn hạng bá Hạng bá đã hiểu ý vội đứng dậy Rút gươm ra rồi nói Múa gươm thì phải múa đôi Xem nó mới thú Hạng vũ cũng nói Xin mời thúc phụ múa gươm với hạng trang cho vui Hạng bá được dịp liền đứng dậy Vùng gươm ra múa Trong lúc múa thường lấy mình che cho bái công Hạng trang không sao mà chém được Hai người múa một lúc Hạng bá lần lần yếu sức Trương Lương thấy nguy cấp đến nơi liền đứng dậy Ra ngoài Đinh Công ung sĩ mới ngăn lại hỏi Ngài ra ngoài để làm gì? Trương Lương nói Tôi xin ra ngoài để lấy quốc bảo vào dân Trần Bình vốn đã có cảm tình với bái công Thấy Đinh Công cản Trương Lương liền bước tới nói Mình Công truyền để cho Trương Lương ra ngoài có việc Đinh Công tưởng thật để cho Trương Lương ra ngoài Trương Lương ra nói với Phàn Khoái Hạng tràng đàn vúa gương mùi giết Minh Công Viện rất gấp, tướng quân nên vào ngay để liều chết cứu Minh Công mới được Phàng khoái nghe nói hầm hực, sách gương theo Trương Lương để vào Trương Lương mới nói, để tôi vào trước đã Đoạn rảo bước đi ngay, đình công thấy Trương Lương trở vào Hỏi, quốc bảo đâu? Trương Lương giả vờ chỉ vào bọc rồi nói, có ở đây nè Vừa rồi, vừa nói xong lách mình đến trước tiệc Thấy hàng bá và hàng trang vẫn còn đang múa kiếm, Phan Khoái thấy Trương Lương đã vào, bên trong liền chạy đến trước cửa dinh nói lớn: "Tiệc hồng môn hôm nay quá vui, mà kẻ tùy tùng không được ly rượu nào cả. Khoái tui xin đến trước mặt Lão công để xin một ít rượu thịt." Nói rồi cấp gương, gác bọn Đinh công chạy thẳng vào đến trước mặt Lão công, trợn mắt, tóc thì dựng ngược lên, Lão công mới lấy làm lạ hỏi: "Tráng sĩ tên là gì?" Trường Lương đứng lên bẩm Đó là quan tham tán của bái công Tên là Phàng Khoái Hạng Vũ mới hỏi Nhà ngươi vào đây để làm gì Phàng Khoái mới nói Tôi nghe Minh Công mở tiệc hồng môn Mừng nhà Tần tuyệt diệt Bất cứ lớn nhỏ ai ai cũng được cơm rượu no say duy có khoái này từ sớm đến giờ Chưa có được bữa nào Nên lại đây xin Minh Công một bữa chén Hạng Vũ sai rót một chén rượu lớn Đưa cho Phàng Khoái phàn khoái tiếp lấy uống cạn hạng vũ mới hỏi thấy trắng sĩ có muốn uống nữa chăng phàn khoái nói dậu chết tôi còn chưa sợ thì sợ gì cái chén rượu mà không uống hạng vũ cười lớn rồi hỏi thấy nhà người muốn bị ai mà chết phàn khoái đáp tôi chết vì chúa tôi thiết tưởng chúa tôi đánh vỡ nhà tầng vào hàm dương Của báo còn không ham mỹ nữ không màng lùi bên về bái thượng để đợi lệnh tướng công có nhọc như thế, công lao như thế mà lại có kẻ lăm le đi ám hại, hành động ấy chẳng khác hành động đen tối của nhà Tần trước đây, còn ai mà khâm phục? Tôi phận hèn, nhưng lương tâm không phải là gỗ đá, thấy kẻ Hàm Quang không đau lòng kia, những hai kẻ đằng múa gươm kia cố muốn giết chúa của tôi đó, tôi đến đây liều chết để cứu chúa, chứ đâu phải vào xin vài chén rượu của tướng công." Hàn Vũ nghe nói cũng trợn dạ, truyền hạng trang thôi múa gươm và khen phàn khoái cương trực đáng là tài vũ dũng. Bái Công thấy hạng Vũ đã sai, lẻn ra ngoài cửa dinh, ung sĩ giữ lại không cho đi, Trương Lương chạy ra nói. Lỗ Công truyền lệnh, "Chư hầu ai không uống được rượu nữa thì ra về." Cớ sao Tướng quân lại ngăn cản? Trầm Bình cũng chạy đến xen vào, Minh Công truyền cho Bái Công lui ra. Đinh công và ung sĩ nghe Trần Bình nói như vậy Mới để cho bái công đi ra ngoài Bái công ra khỏi cửa dinh Thì các bộ tướng ngạn hấp kỹ tính ngên tiếp Phò về bái thượng Phạm Tăng thấy kế mình không thành Buồn bã bỏ đi nằm Vì vậy bái công mới thoát được Người sao có thơ nói đến hội hồng môn Chén rượu hồng môn vạn cổ truyền Anh hùng mắt giữa lưới hùng thiên Một lời khuất phục toàn sinh mệnh Vinh nhục bao nài cảnh vũ yên Trương Lương đưa bái công đi khỏi rồi Dừng chân đứng lại nghe sau tường có người gõ vào thanh gương rồi hát Hôm đá về non, đất trời thênh thênh Trường gian sóng vỗ rập rền Lạc mây rực đỏ áp lên chói ngời Hát xong lại có tiếng cười nhàn. Trương Lương quay trong người ấy Thấy sắc mặt hiện ra nửa trắng nửa vàng Tinh thần thanh sản liền hỏi tráng sĩ cười gì thế người ấy đáp phạm tăng phí tâm cơ trường lương biết chân chúa ngài nay thoát cửa hồng ngài mai định thiên hạ nói xong đi mất trường lương tấm tắc khen trong thiên hạ còn lắm bậc kỳ sĩ liền sải bước định tìm hỏi tông tích người bỗng có người đánh báo lỗ công đã tỉnh rượu đang sai đi tìm bái công trường lương vội vã trở lại thư với hạng vũ Bái công không uống được rượu nữa đương khi Minh Công sai Người không dám kinh động Đã trộm về bái thượng Xin Lương ở lại đây để tự tạ hạng Vũ nổi giận nói Lù Bàng không tự tạ mà bỏ đi Thật là vô lễ Nhà ngươi còn kiếm lời che chở hay sao Trương Lương thấy hạng Vũ giận Thì toan tìm lời trấn an Thì Phạm Tăng bước tới nói Lù Bàng tuy ăn nói nhỏ nhẹ song kỳ thật là kẻ gian hùng Lưu bang đã trở về bái thượng một phần là dò kế của Trương Lương Xin Minh Còng bắt Trương Lương trị tội mới xong hạng Vũ nạt kẻ tả hữu Đem Trương Lương ra để chém Trương Lương kêu lớn Minh Còng chém tôi Tức là hư nghiệp bá vương rồi hạng Vũ hỏi Chém nhà ngươi thì hại gì đến sự nghiệp của ta Trương Lương nói Có hai điều bất lợi Một là chư Hầu sẽ chê Minh Còng Vì không giết được Lưu Bang Nên tức giận giết Trương Lương Hơn nữa quy danh của Minh Công đang mạnh Mà giết một kẻ chịu phục tùng mình như Lưu Bang Thì sao khỏi bị chê là hẹp hòi hèn nhát Hai là Lưu Bang hiện nay đang giữ Ngọc Tỷ Nếu Minh Công đã giết tôi Lưu Bang tất sợ hãi sẽ chạy sang nước khác Đem Ngọc Tỷ dâng cho một người nào đó Thì Minh Công khó mà đoạt được nghiệp bá vương sau này Hạng Vũ lại khen Lời Trương Lương nói rất phải Xích nửa ta đã phạm sai lầm hư việc lớn Mang tiếng xấu với thiên hạ Ta này anh hùng trăm vạn Hổ tướng thì ngang viên Lùng ban làm gì được ta mà ta sợ Nói xong gọi Trương Lương lại gần rồi bảo Ngươi hãy trở về bái thượng Đem ấn ngọc tỷ và đồ châu báo lại đây Nếu sai lời ta sẽ đem quân đến bái thượng Phần thay ra là muôn mảnh Trương Lương vâng lời bái tạ trở về Thuộc chuyện lại cho bái công nghe Bái công mới nói Thoát được miệng hùng Thật cũng là nhờ mưu trí của tiên sinh Nói xong cho đồi tàu vô thương Tới mắng nhiếc Rồi chém đầu làm gương cho kẻ khác Trương Lương mới nói Này lỗ công Đồi phải đem báo vật và ngọc tỷ đánh dân Ta không thể cưỡng lệnh Bái công nói Ngọc tỷ là báo vật truyền quốc Sao lại nhường cho ai Trương Lương nói Được thiên hạ là ở đất chứ không phải là do Ngọc Tỷ, nếu ta trái lời, Lỗ Công sẽ đem quân đến đánh thì ta làm sao giữ nổi? Hy sinh Ngọc Tỷ để bảo vệ lực lượng mù tính đại sử là hơn. Một đàn giữ Ngọc Tỷ mà mất thiên hạ, còn một đàn bỏ Ngọc Tỷ mà được thiên hạ, Bái Công khen phải, hôm sau Sai Trưng Lương đem Ngọc Tỷ cùng Châu Bá đến Hồng Môn dâng cho Lỗ Công vào bẩm. Bái Công dự tỳ quá sai. Đến nay vẫn chưa có dạy nổi Sợ thất tính nên sai tôi đến đây dân đồ cống hiến Xin mình công thu nhận cho Hạng Vũ thấy ấn ngọc Cùng với những châu báo bày la liệt ở trên bàn Thì qua cả mắt Ngắm nghía một hồi lâu Rồi cầm từng món lên mà xem Món nào cũng rực rỡ muôn ngàn ánh sáng Hạng Vũ thấy chén ngọc Nhấp nháy như ánh sao Thịt chí cứ cười lớn Trao cho Phạm Tăng rồi nói Vật quý này xin kính biếu tiên sinh Phạm Tăng cầm lấy, giận dữ, ném xuống đất và rút kiếm chặt ra thành từng mảnh rồi nói Thôi, việc thiên hạ không mất rồi, chúng ta sẽ chết về tay của bái công, vật quý mà làm gì? Hạng Vũ biến sắc mắng lớn, ôi chao, cái lão này vô lễ đến thế Cổ nhân có nói, vua cho thức ăn thì phải ném trước, vua cho vật, xong phải để mà nuôi Huống chi cái chén ngọc quý, ta ban cho lão đã không tạ ơn mà còn đập nát trước mặt tai như vậy. Phạm Tăng nói: xưa vua Hoệ vương nước về, chỉ biết quý ngọc Minh Châu. Vua U vương nước tài cười và nói rằng: viên ngọc của ông giàu tốt đến đâu cũng chỉ rọi sáng được trăm cổ xe mà thôi. Còn người hiền thần của tôi có thể soi sáng được muôn dặm. Ấy vậy, Cố nhân trọng hiền nhân, coi thường và quý. Tôi nay chỉ muốn lấy đầu của Bái Công để bình thiên hạ, còn vật quý thì tôi không màn. Minh Công không nghe lời tôi để lỡ cơ hội rồi, tôi phiền quá bất tức chứ đâu phải khinh thường tấm lòng u ái của Minh Công." Hàn Vũ cười lớn rồi nói, "Bái Công nó là đứa đê hèn, làm gì nên việc mà tiên sinh lại lo ngại đến thế?" Phạm Tăng nói, "Sơn Minh Công chứ coi thường mà ăn năn không kịp." Hàn Vũ quay lại nói với Trương Lương, "Bái Công là một đứa tiểu nhân." Không làm gì nên chuyện Nhà ngươi cứ ở đây theo ta Phạm Tăng mới nói Minh Còng trước kia muốn giết Trương Lương Này lại muốn dùng Thế thì khác nào nuôi ong tay áo Hạng Vũ nói Tiền sình khéo lo xa Trương Lương chỉ là một gá thư sinh Dẫu ở gần ta Thì có làm gì ta đặng Rồi đó Hạng Vũ không thèm nghe lời Phạm Tăng Cứ dùng Trương Lương ở dưới trướng Trương Lương thì bấm bụng cười thầm Một hôm lỗ công bàn với các chư tứ Đất quan Trung đã hạ Ấn Ngọc Tỷ đã về tay Việc thiên hạ tạm yên Duy có tầng vương tử anh Thì ta chưa thấy mặt Làm sao chư hầu hàng phục Bây giờ ta phải sai người mang thư sang bái công đòi tử anh lại đây giết đi Thì mới xong việc được Bàn xong viết thư Sai người đem đưa cho bái công thư rằng Tôi và tướng công cùng đánh tầng Để cứu muôn dân Ra khỏi vòng nước lửa Nay tôi đã vào Hàm Dương Đã đã được 10 tháng trời mà chưa thấy mặt của tử anh Có lẽ tướng công muốn giấu nó để mua việc gì khác chăng Nếu quả thế tôi cùng tướng công không phải cùng một nhiệm vụ nữa Bái công xem thư xong Hợp các tướng lại rồi bàn luận Hàng vũ này đã trái ước muốn làm vua ở Hàm Dương Nay lại biết thư đầu tử anh Chắc là muốn mạo nhận công mình để phục mệnh hoài vương Và che miệng chư hầu Ta không trả tử anh E nó động binh Bằng trả tử anh thì trái với ý nguyện Vậy ta phải tính sao bây giờ Chư tướng đều bàn Cái thế của hạng vũ mạnh lắm Chúng ta không thể cãi mệnh được Thôi thì cứ giao tử anh cho hắn Nếu hắn giết đi Thiên hạ lại càng thấy rõ đức khoan hồng của Minh Công Bái còng theo lời Liên gọi tử anh đến rồi nói Trước kia ngươi dốc lòng quy thuận ta không nỡ giết không ngờ nay lỗ công lại trái lời ước muốn làm vua nước quan trung đưa thư đến đòn bắt ngươi người nên đem các đồ châu báu và gái đẹp đến cho lỗ công quả mai ông ta vì tham sắc mà tha chết cho ngươi chăng thôi người nên đi ngay đừng chậm trễ tử anh khóc rống lên nói trong nghẹn ngào chúng tôi gặp cơn ly nạn tưởng hàng minh công sẽ được an thân nay lại phải sang lỗ công chẳng biết có được toàn mạng hay chăng. Bảy giờ các bô lão trong vùng Hay Tinh đều than thở, bái công mới nói, quy lần của lão công vang lừng trong thiên hạ, có ai mà dám trái mạng nữa. Các người chớ lưu liếng tôi, lỡ lão công hay được thì tội chẳng nhỏ. Dân chúng nghe nói ai cũng cảm động, Tử Anh vào chỉ đạo đầu hàng lão công. Lão công trông thấy Tử Anh, đầu bịt khăn trắng, mình mặc áo sô mị ngậm biểu hàn trong rất khổ não, liền cho vào lấy biểu xem, tờ biểu như sau: Tráo Thủy Hoàng, con phù tô, vua Tam Thế nhà Tần, tự anh cúi đồng dân biểu. Trộm nghĩ nhà Tần tôi thất lộc, hào kiệt nổi lên, bảy miếu khói lạnh hương tàn, bốn bề dầu sôi lửa đỏ, lòng người đã mất, thấy nước cũng chẳng còn, nai minh công cờ trở sang tây, sáu nước quy phục. Vương gươm sang bắc Muôn dân vui lòng Thần quy sắm dậy vang trời ân đức mưa nhuần khí hạ Tử anh này đâu dám cãi mạ Làm nhọc uy linh Chỉ mong được tòng sinh để giữ gìn hương khói Vua Thăng Dung con cháu nhà hạ Sáu trăm năm cơ nghiệp vững bền Vua Vũ tha con cháu nhà ân Tám trăm năm cơ đồ thịnh trị Này Minh Công đã diệt được nhà Tần Xin lấy lượng ân chu Tỏ lòng nhân đức Được thế tử anh này Đến chết chẳng dám quên ơn Mấy lời kính dân muôn phần sợ hãi Tử anh kính biểu Hạng vũ xem biểu xong rồi nói Xưa tiền đế nhà ngươi Nuốt sống sáu nước Làm hại muôn dân Để tội lại cho nhà ngươi Bây giờ nhà ngươi đền tội là đáng lắm rồi Còn kêu ca gì nữa Tử anh thẳng nhiên đáp Việc sáu nước là việc của tổ tiên tôi Riêng tôi thì có tội tình gì Tuy nhiên Nếu mình công bắt tầu tôi phải chết thì tôi cũng không hề dám oán hận, dần chúng ở Hàm Dương lâu nay sống trong chín thể khắc khe của các tiên vương tôi. Này xin ngài lấy đức ban ân để trăm họ được sống yên vui thì dẫu tôi có xuống suối vàng tôi cũng cảm nghĩa. Tú Anh vừa tử anh vừa nói đến đấy thì Hạng Vũ đã truyền quân khai đao. Ôi tử anh là người hiền đức Một trái ngọt trong cội chua mới làm vua được có 43 ngày mà phải đền tội ác của tiền nhân Dân tầng thấy tử anh bị giết, thương xót vô cùng, oán trách hành động khắc khe của hạng vũ Hạng vũ thấy lòng dân không phục mình, truyền quân võ thám, hễ người nào mà có ý bất mãn thì phải bắt giết ngay lập tức